Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn Mời các bạn cùng đến với tập 2 Bộ truyện mới của tác giả Phạm Kiều Trang Qua giọng đọc của MC Kim Thành Hơn một tuần sau Chân tôi lành hẳn Tôi với Quang cũng không nói chuyện riêng với nhau thêm lần nào nữa Thỉnh thoảng đụng mặt ở công ty Thì tôi vẫn tươi cười nói Chào sếp ạ Ừ cứ như thế cho đến nửa tháng Công ty có một hợp đồng cần ký ở Đà Nẵng Lẽ ra chị Tú trưởng phòng phải đi cùng sếp Nhưng đột nhiên con chị ấy bị nhiễm khuẩn rota phải vào viện cấp cứu. Chị Tú không đi được, nên gọi điện bảo tôi. An ơi, mày đi với sếp cho chị đi, thằng cu nhà chị sốt với đi ngoài không cầm được, chị không đi với sếp được đâu. ô chị ơi, thế thằng cu có sao không chị, xét nghiệm chưa? Chưa, đang nằm ở Nhi đây này, sáng sớm mai đi rồi mà nó vẫn chưa hạ sốt. Em đi thì đi được, nhưng quan trọng là sếp ý, có đồng ý em không đấy, hợp đồng đó em có biết gì đâu. Sợ lăng xăng mà không được việc xem lại nói cho ấy Chị meo cho mày hợp đồng với cả bản vẽ của chị Mày cứ đọc qua đi rồi nghiên cứu Chị làm hết rồi Chỉ cần mày thuộc để thuyết trình cho khách nghe Thế là được rồi Má ơi dự án công ty lớn đấy Em mà quên thì xếp giết em chết Yên tâm ai chứ Quang thì mày thừa biết Chỗ nào mày quên Quang sẽ tìm cách nhắc mày Chị đi ký hợp đồng nhiều rồi nên chị biết nhá, mày giúp chị đi Sau về chị mời trà sữa Em nghe trà sữa là thích rồi đấy hai cốc Được luôn, nhưng mà chị nói với sếp chưa Em sợ sếp không đồng ý thì sao Nhân tài của phòng thiết kế Kiểu gì sếp trả đồng ý Giờ mày cúp máy đi, chị gửi mail xong rồi chị gọi báo cáo sếp Vâng ạ Cúp máy xong, tôi mở laptop lên check mail, Rồi bắt tay ngay vào làm việc Lúc sau thấy chị Tú nhắn tin bảo sếp đồng ý rồi Sau đó còn gửi cả mã vé máy bay điện tử cho tôi Nghe nói chuyến đi này ký hợp đồng với một công ty xây dựng lớn Họ làm dự án xây dựng các khu biệt thự liền kề ở ngay gần bãi biển Mỹ Khê. Nếu như công ty tôi trúng được hợp đồng lần này, kiểu gì cũng thu về được rất nhiều lợi ích, nhất là về danh tiếng và tiền. Về sau còn có tương lai, nhận được nhiều hợp đồng từ các đối tác khác nữa. Sáng hôm sau, tôi mang hai cuồng mắt thâm như gấu trúc đến sân bay, ngồi ở sảnh chờ gật gà gật gù, đi cùng sếp là một anh trợ lý nữa, là cái anh mà hôm đầu tiên tôi đến công ty làm mang hoa quả về cho mọi người ấy. Anh Long thấy tôi ủe oải thì trêu. An, tối qua đi chơi với người Yêu về muộn hay sao thế? Nhìn chẳng có tí sống nào vậy. Đâu, tối qua em tăng ca đấy chứ. Tăng ca đừng có mà nói phét nhé. Hôm qua anh về muộn nhất công ty đây này. Em tự tăng ca ở nhà, chị Tú bảo em nghiên cứu bản vẽ. Tí anh nói với sếp trả tiền tăng ca cho em nhé. Nghe nói làm thêm giờ được 200% lương đấy. Thôi đi cô nương, chuyến này mà ký được hợp đồng ấy, thì tha hồ mà được thưởng. 200% lương tăng ca, không bằng 1 phần tư tiền thưởng đâu, cố gắng mà thuyết trình có tốt vào. Em biết đi là tiền thưởng cao, nên mới ngồi làm việc suốt đêm đây này. Thôi, anh trật tự cho em bổ sung tí sinh lực nào, tí lên máy bay nhớ gọi em đấy nhé. Biết rồi, nhân vật quan trọng làm sao thiếu được, tí yên tâm ngủ đi, khi nào vào đến Đà Nẵng thì anh gọi điện. Tôi chỉ cười, nói với anh Long dăm ba câu nữa rồi gục xuống ba lô, tranh thủ chợp mắt. Quang thì ngồi cách tôi mấy hàng ghế đang ôm laptop làm việc nên không để ý lắm đến tôi và anh Long. Mãi đến khi lên máy bay chúng tôi mới có cơ hội trò chuyện với nhau mấy câu. Ghế của tôi ngay cạnh ghế anh nên lúc máy bay cất cánh an toàn xong Quang mới hỏi Bản vẽ của Tú, em đọc có hiểu không? Có ạ, em nghiên cứu rồi. Mấy biệt thự liền kể đó đa phần thiết kế giống nhau nhưng để không gian khác biệt thì nội thất bên trong thiết kế phải khác hoàn toàn. Tối qua em có vẽ thêm mấy bản nữa, tí nữa vào đến nơi em đưa cho anh xem ạ. Em vẫn còn thời gian để vẽ thêm mà. Mãi tối qua mới thấy Tú báo lại với anh. Vâng, em tranh thủ làm nên chỉ làm sơ sơ được thôi. Tí nữa vào đến Đà Nẵng em sửa lại cho hoàn chỉnh hơn, mai mới đi gặp đối tác anh nghỉ. Ừ, chiều mai mới gặp, em cứ làm đi, cần gì thì hỏi anh nhé. Vâng ạ. Nói được đến đó thì mắt tôi díu lại, nhìn sang cũng thấy Quang đang ôm laptop làm việc, chứ không nói gì nữa. Thế là tôi nhắm mắt ngủ luôn Mãi đến khi loa trên máy bay thông báo Sắp hạ cánh xuống sân bay Tôi mới giật mình dậy Vừa mở mắt ra Đã thấy đầu tôi dựa hẳn vào một bên cánh tay anh Còn Quang thì nãy giờ Chỉ đánh máy tính bằng đúng một tay phải Tay kia không hề cử động Mà cứ để tôi dựa vào Ôi em xin lỗi Tôi dối rít bật dậy Ngồi thẳng người Đỏ mặt không dám nhìn thẳng anh Quang thì khẽ cười Anh bảo tôi Không sao đâu Nhân viên tăng cá vất vả Cho dựa tí để bổ sung tinh lực Mai thuyết trình cho tốt Tôi cứ tưởng nãy nói chuyện với anh Long Quang không nghe thấy Giờ anh trêu thế mới biết Hóa ra tôi nói gì cũng đều lọt hết vào tay anh Tôi ngượng ngập gãi đầu À vâng sẽ cố gắng xếp ạ Ừ xuống đến sân bay Đà Nẵng Chúng tôi bắt taxi di chuyển đến khách sạn Salem Ngay ven sông Hàn Vì xếp ở riêng phòng Tôi với anh Long lại không ở chung được Nên mỗi người thuê một phòng nữa Tổng cộng là ba phòng sát nhau Nhận phòng xong Tôi cũng chẳng kịp ăn uống gì Mà mở máy tính lên làm việc luôn vùi đầu làm quên cả ăn Mãi cho đến quá giờ trưa Quang gọi điện đến tôi mới giật mình nhìn đồng hồ Alo à Xuống dưới tầng 2 ăn trưa đi em À vâng em xuống ngay đây ạ Các anh mời chưa ạ Chưa, đang chờ em đây này Em xuống đi nhá. Vâng Tôi xuống đến nơi đã thấy mọi người lấy thức ăn ngồi chờ sẵn rồi. Quang đưa cho tôi một chiếc đĩa, thìa và một chiếc bát nhỏ bảo tôi. Không biết em thích ăn gì nên chưa lấy. Em muốn ăn gì thì ra lấy đi, rồi quay lại đây ăn nhé, bọn anh đợi. Lần đầu tiên ăn buffet mà có người lấy sẵn đĩa và đồ dùng cho tôi. Tôi hơi xúc động nói cảm ơn, rồi quay ra đi lấy đồ. Lúc quay lại đã thấy chỗ của tôi để một ly nước cam. Anh Long đùa, làm gì mà mặt nghệt xa thế? nước cam anh lấy đấy, chưa ai uống đâu. à, tưởng sếp lấy à? tôi đỏ mặt ngồi xuống rồi lắc đầu. không ạ cảm ơn anh long nhá. ký xong hợp đồng em mời anh đi uống nước dừa xiêm. có mời cả sếp không đấy? có chứ à? mời cả hai anh luôn. nước rửa ở trong này ngọt lắm. lần trước em vào ngày nào cũng uống. trước anh vào trong này rồi hả? vâng. trước em làm công ty cũ cũng hay được đi các nơi. ngành xây dựng nên phải đi suốt, vất vả mà lương thấp, không như công ty mình. Thế thì chọn đúng nơi để chọn mặt gửi vàng rồi đấy Công ty mình được cái Xếp trả lương thì không ai chê được Tôi biết anh lòng nịnh sếp Nhưng đúng là lương ở công ty này Cao hơn công ty cũ của tôi thật Hơn nữa xếp còn dễ tính Thế nên khẽ liếc anh rồi gật gù Vâng đầu quân xong không muốn chuyển nhượng nữa Mong xếp chịu nhận em làm đủ 10 năm Mà lâu hơn nữa thì càng tốt Nghe tôi nói thế quang mới lên tiếng Chỉ sợ chưa làm đủ 10 năm Em đã chạy rồi Từ bản thích bóc lột mà em tình nguyện chịu bóc lột xếp ơi. Lần này cả anh và anh Long đều cười, tôi cũng cười tít mắt. Ăn uống xong xuôi, ai lại về phòng nấy, tôi thì cũng chẳng có thời gian ngủ, nên lại cắm đầu và làm. Cả một ngày đầu và Đà nắng tôi chẳng đi nổi đâu, mà cả ngày chỉ ở lì trong phòng. Đến bữa thì xuống tầng 2 ăn. Đến đêm, tôi định làm kịp để mang sang cho Quang xem, nhưng cuối cùng vẫn không làm nổi. Thế là 10 giờ, đành lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh. Sếp ơi, anh ngủ chưa? Rất nhanh đã thấy anh trả lời lại Chưa, sao thế em? Em chưa làm xong anh ạ Còn buổi sáng mai nữa, mai em đưa anh duyệt được không ạ? Được, em còn làm những chỗ nào nữa? Em còn sửa mấy chỗ ở căn F và căn Z dãy 5 nữa ạ? Các biệt thự khác em làm xong cả rồi Còn mỗi hai căn này chưa hoàn thành được thôi ạ? Tôi cứ tưởng Quang sẽ bảo gửi email qua cho anh xem Thế nhưng cuối cùng anh lại gửi cho tôi một tin Chẳng hề liên quan gì đến công việc Nghỉ ngơi một tiếng đi rồi làm tiếp Đi ăn thôi Bình thường người ta sẽ nói Đi ăn đêm đi Nghỉ ngơi một tiếng rồi làm tiếp Nhưng anh lại nói ngược lại như thế Làm tôi có cảm giác ý chính của anh là tôi cần nghỉ ngơi Sau đó ý tiếp theo mới là ăn đêm Vốn lúc đầu tôi muốn từ chối Thế nhưng cuối cùng nhận ra Quang chỉ đang quan tâm tôi đúng trong giới hạn của sếp với nhân viên Thế nên tôi đồng ý Tôi sửa soạn một lúc Lát sau mở cửa ra bên ngoài Ta thấy anh đứng ở hành lang chờ sẵn, qua gõ cửa phòng anh Long mấy tiếng mà bên trong không động tĩnh gì, cuối cùng đành phải quay sang bảo tôi, không biết nó ngủ chưa mà gọi mãi không được, để em thử gọi điện cho anh ấy xem sao. Tôi gọi đến 5 sáu hồi chuông mới thấy anh Long nghe máy, ở bên kia đầu dây tiếng nhạc sập sình điếc cả tai, tôi nói ba lần mà anh ấy không nghe được, thế là hết ỏm tỏi. Anh đang ở đâu thế? Anh đang đi chơi với bạn sao thế? Có ở xa không? Có về đi ăn đêm với em cả sếp không? Ôi dồi ôi, không nói sớm. Anh đang ở xa lắm. Thôi, em với sếp đi ăn đi, tí anh về. Vâng. Cúp máy xong, tôi nói lại nguyên văn lời anh Long. Quang không nói gì, chỉ cười. Ừ, thế anh em mình đi ăn đi. Đi ăn ở đâu được hả anh? Em chỉ biết ở đây nước rửa ngon thôi, chứ không biết chỗ nào ăn đêm cả đâu. Em có sợ bẩn không? Tôi nghĩ mấy giây rồi kiên quyết lắc đầu. Không ạ, em con nhà nghèo từ bé mà. Ừm. Thế ra chợ đêm Đà Nẵng nhé, cách đây có hơn một cây số thôi, ngay dưới chân cầu rồng. Vâng, được ạ. Thế là hai chúng tôi lóc cóc ra đường bắt taxi đến chợ đêm Đà Nẵng. Thành phố này nghỉ ngơi rất sớm, 10 giờ đêm ra đường, đã thấy các hàng quán bắt đầu dọn dẹp để nghỉ cả rồi. Không hề giống Hà Nội nhộn nhịp của chúng tôi. Lúc tôi và anh đến chợ đêm cũng vậy, lác đác hàng quán cũng đang dọn đồ, chỉ có mấy tiệm đồ hải sản thì vẫn còn nhộn nhịp, thơm nước mùi đồ nướng. Quang dẫn tôi vào một quầy ven đường, chỉ vào từng khay hải sản tươi giói rồi bảo tôi. Em biết chọn đồ tươi không? Có ạ, thế em thích ăn gì thì cứ chọn nhé. Anh ngồi trong kia đợi. Vâng. Tôi chọn hai con tôm hùm nhỏ chiên bơ, một đĩa bạch tuộc nướng. Lúc người bán hàng hỏi tôi có ăn mực không? Dù thấy mực ngon, nhưng tôi vẫn nhất quyết bảo không. Mãi lúc sau khi đến bàn của Quang ngồi, anh mới đẩy một cốc trà chanh to bự về phía tôi rồi hỏi. Anh thấy mực tươi mà, sao em không ăn? Anh muốn ăn mực à? Không, em muốn ăn. Cái ông này thật là, lúc nào cũng chỉ cần nhìn mặt tôi là biết thừa tôi muốn gì. Tôi cũng dần dần quen rồi nên không còn ngượng như trước nữa, chỉ cười đáp. Ngày mai đi ký hợp đồng, không ăn mực để không bị đen đấy anh ạ. Ký hợp đồng mà thành công xong, em mời anh đi ăn mực nhá. Em không sợ cuối tháng đến bánh mì cũng không có mà ăn nữa à? Trưa thì hứa mời Long, tối thì lại bảo mời anh. Lương tháng này có đủ không? Nếu được thưởng hợp đồng lần này thì chắc đủ ạ. Em tính rồi, tăng ca không bằng đi ký hợp đồng, thế nên chúc hợp đồng của chúng ta ngày mai ký thành công để em được thưởng nhé. Tôi vừa nói vừa cầm cốc trà chanh lên, làm động tác mời cũng ly với anh. Quang cũng bật cười, lần đầu tiên tôi thấy anh cũng ấu trĩ như tôi, khi cầm cốc trà của mình lên để chạm cốc. Anh nói, chúc em kiếm được tiền thưởng, cảm ơn sếp. Hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, xử lý xong hai con tôm cùng một đĩa bạch tuộc thì bụng tôi cũng no beng. Nhìn đồng hồ nãy giờ cũng chưa đến một tiếng, thế nên định nói chuyện với anh thêm lúc nữa cho đủ thời gian rồi mới về. Tự nhiên tôi rất lưu luyến cảm giác được ở riêng với anh như thế này, cứ thoải mái, dễ chịu làm sao ấy. Anh ăn ít thế, đồ ăn không hợp à? Không, lúc tối anh ăn no rồi, thấy em ăn có vài miếng nên mới gọi em đi ăn. Em muốn ăn gì thêm nữa không? Không ạ, em no lắm rồi. Đúng là lúc tối tôi vội nên chỉ ăn qua loa vài miếng với cả buffet nhiều cũng chẳng thích tí nào. Tôi không nghĩ là quang để ý cả những việc như vậy. Anh tinh tế đến nỗi cũng chẳng nhắc tôi ăn thêm trong bữa ăn, mà đến đêm mới gọi tôi ra đây. Tôi thích nhất là đồ nướng đấy. Ăn no rồi thì nghỉ ngơi tí đi, tí nữa lại phải về chịu sự bóc lột của tư bản đấy. Xếp cho em ăn no, uống no rồi, xếp có bóc lột thì em đồng ý cả hai chân hai tay thôi. Anh cứ yên tâm, em không tố cáo lên sở lao động thương binh và xã hội đâu ạ. Tôi va vấp ra đời từ nhỏ, nên nói chuyện với người lạ có rất nhiều kinh nghiệm. Nói chuyện với sếp cũng thế. Tôi chẳng đến được từ sếp to, sếp nhỏ, sếp công ty đến sếp cửa hàng, thậm chí là sếp một quán phở đầu đường. Tôi đã tiếp xúc qua bao nhiêu rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người sếp như Quang, một người chẳng bao giờ để cao thân phận mình, mà cứ giản dị dễ gần, làm tôi thoải mái như thế. Quang cười, một nụ cười rất nhẹ theo thói quen của anh, nhưng ở nơi này, Bỗng dưng lại khiến tôi thấy đẹp trai khó tả. Ừ, thế về làm việc thôi. Tôi đỏ mặt giả vờ ngoảnh đầu đi chỗ khác ấp úng. Vâng. Về đến phòng, anh bảo đợi anh về phòng tắm xong rồi anh sang xem bản vẽ. Sai chỗ nào thì đánh dấu sửa luôn. Ngày mai cho đỡ cập dập. Tôi thấy thế cũng đúng nên gật đầu đồng ý. Xong cũng vào phòng đánh răng sạch sẽ để đỡ mùi hải sản. Sau đó bật sẵn laptop chờ anh. 15 phút sau quang sang, Tóc anh vẫn còn ướt vì vừa tắm xong nhưng người thì vẫn ăn mặc lịch sử quần bò áo thun muộn rồi mà vẫn không hề xuề xòa một tí nào anh không đóng cửa mà theo tôi đi thẳng vào trong vừa ngồi xuống bàn đã bắt tay và làm việc luôn anh chăm chú nhìn mấy bản vẽ của tôi không biết nghĩ gì mà cau mày nghiên cứu rất kỹ lát sau mới cầm chuột đánh dấu vào những chỗ tôi làm chưa đạt em thấy chỗ này không chỗ này hơi trống lại nhìn xuyên được vào phòng ăn mình nên đặt một bức vách thạch cao văn hoa chỗ này vừa có thể che chắn được bếp mà vẫn thoáng nhà vâng đúng rồi anh nói em mới nghĩ ra còn nhà ép với nhà E em muốn sửa chỗ nào tôi cầm bút chì vào màn hình bảo anh đây ạ mấy chỗ này em không biết thiết kế thêm gì cho đỡ trống, nhìn đơn điệu quá đặt bàn uống trà kiểu hiện đại thì sao anh thấy gần cửa sổ hướng ra biển nếu để bàn trà thì hợp lý đấy hai chúng tôi ở riêng một phòng nhưng không ai có tư tưởng bất chính gì khác Mà chỉ tập trung vào làm việc và làm việc Ngày mai có hợp đồng quan trọng Tôi đang cần tiền Còn sếp của tôi thì cần thành công Dù mục đích khác nhau Nhưng điểm chung là phải thuyết phục được khách hàng Cho nên ai cũng đều nghiêm túc Quang chỉ ra những điểm sai của tôi Sau đó tôi ôm laptop ngồi vẽ lại Thế nhưng chắc do cả ngày mệt Nên tôi chỉ nhớ được mình vẽ một lúc Sau đó mắt cứ díu lại Rồi chẳng biết ngủ quên từ lúc nào Đến nửa đêm tôi tỉnh lại Thì thấy cửa phòng vẫn mở Tôi thì gục xuống bàn, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Nhìn quanh không thấy quang lẫn laptop đâu. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là anh về phòng, còn tôi ngủ quên nên trộm vào lấy máy tính đi rồi. Nghĩ đến việc bị mất laptop, mất sạch tài liệu cho ngày mai, thì sống nhưng tôi lập tức cứng đờ. Vừa định chạy ra cửa đi tìm, thì bỗng nhiên ngoài ban công có thấp thoáng ánh sáng mờ mờ. Nhìn kỹ mới phát hiện, có người đang ôm laptop làm việc ngoài đó. Tôi tiếp tục gục xuống bàn. Nhưng mắt thì cứ dán ra sau cánh cửa kính ở ngoài ban công. Quang đang tập trung vẽ mà không cần chuột tay cũng chẳng cần bàn. Chỉ để laptop của tôi lên chân rồi chăm chú làm việc. Tôi phục anh thật đấy. Tôi học kiến trúc bao năm mà còn chẳng vẽ không chuột được. Làm thiết kế lại càng không thể không cần chuột. Thế mà anh vẫn vẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đúng là còn giỏi hơn ông sư phụ của tôi ở công ty cũ hẳn 10 bậc. Đây mới chính là nhân tài ẩn mình trong thế giới thiết kế này. Tôi không ra ngoài tìm sợ phiền anh làm việc với cả nửa đêm nửa hôm thế này biết nói chuyện gì với nhau gặp lại ngựa ngủng thêm thế nên tôi cứ gối tay lên bàn rồi cứ thế nhìn anh qua khung cửa kính lát sau thấy tay đau đau mới phát hiện ra mình tỉ lên con chuột nãy giờ thảo nào xếp của tôi ngoài ban công không dùng chuột hóa ra tôi ngủ đè và con chuột nên anh không lấy được không hiểu sao lúc đó tôi lại khẽ cười sau đó làm việc điên rồ nhất trong đời đó là thức cả đêm ngắm anh. Quan điểm của tôi trước giờ thế nào, thì sau vẫn vậy. Đàn ông đẹp nhất là khi nói về lý tưởng, còn đàn ông quyến rũ nhất là chuyên tâm làm việc. Nhất là trong đêm như thế này, dưới ánh đèn mờ của laptop, quang trong mắt tôi lại càng đẹp trai thêm. Đẹp trai đến mức tôi không cưỡng lại được, cứ mở mắt thao láo ngắm anh suốt đêm. Đến khi trời bắt đầu hưởng sáng, tôi mới giả vờ hắng giọng tỉnh dậy. Tôi chậm chạp đi ra ngoài ban công, Làm ra vẻ ngái ngủ ngạc nhiên hỏi anh Sao anh lại ngồi ngoài này 4 giờ rồi anh không ngủ à Anh tranh thủ làm nốt chỗ này Gần xong rồi Tôi ngó vào màn hình Thấy Quang đã sửa rất nhiều chỗ trong các bản vẽ của tôi Thậm chí cả bản của chị Tú Những chỗ anh sửa đều là những chỗ nên sửa Sửa xong Không gian lập tức trở nên thoáng đãng rộng rãi Còn rất đẹp Nhìn vào mới biết là trình độ của anh Đúng là cao hơn cả tôi nghìn lần Cao hơn sư phụ của tôi cả chục lần tôi sách dép chạy theo anh 10 năm cũng chẳng kịp. Anh sửa giúp em rồi ạ? Ngại quá, việc của em mà xếp lại mất công làm. Sợ em báo cáo lên Sở Lao động Thương Minh Xã hội, nên phải thức đêm mà làm đấy. Quang nửa đùa nửa thật, sau đó con trần ép để lưu lại, cuối cùng đứng dậy đưa laptop cho tôi. Vẫn còn sớm, em ngủ thêm tí đi, sáng mai khoảng 8 giờ dậy là được, đọc kỹ lại một lúc cho thuộc, rồi chiều đi gặp khách hàng. Vâng, anh cũng về nghỉ sớm đi, cảm ơn anh ạ. Ừ, thôi anh về đây, em khóa cửa cẩn thận nhé. Sau khi Quang về phòng rồi, tôi đóng cửa nằm trên giường, nhưng mà lăn đi lộn lại mãi vẫn không sao ngủ được. Mà mỗi khi không ngủ được, tôi hay gọi cho một nhân vật cực kỳ thích gào lên trong điện thoại. Thế là bất chấp mấy 4 giờ sáng, tôi đã bấm điện thoại gọi cho con Ngọc. Alo, lần này giọng nó không ngái ngủ như tôi tưởng tượng, mà đang thở hồng hộc, làm tôi liên tưởng cực kỳ xa xôi. Ôi, gọi đúng lúc mày đang làm việc à? Xin lỗi nhá, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Tiếp tục cái tiên sư nhà mày, tao đang chạy bộ đấy. Gì cơ? Mày chạy bộ á? Tập gym mà Ừ, tập gym. Thế nên mới ngủ từ 8 giờ tối để giữ sức sáng dậy tập trước. Mày không biết à? Cơ thể phải đẹp thì mới hấp dẫn được đàn ông. Tao đẹp để thả bà mấy anh rùa vàng đại gia đấy. Thôi tao xin mày đấy, thức tỉnh đi cho tao nhờ. Trên đời này còn anh nào vừa điển trai, lại như diễn viên Hàn Quốc lại vừa đại gia à? xem phim ngôn tình ít thôi. thì trước tao không tin, nhưng mà từ khi gặp sếp mày tao tin rồi. ông qua nhà mày không phải vừa đẹp trai vừa đại gia, đi còn âu đi tám tỷ còn gì? gì cơ? xe âu đi trắng của lão ấy á, 8 tỷ đấy. ôi mẹ ơi, con này ngơ thế, không biết xe sếp mày loại gì à? kế hoạch tán tình kiểu gì mà xe sếp bao nhiêu tiền còn không biết thế hả? ai mà biết được? chỉ thấy nó đẹp với sang thôi, chứ bao nhiêu tiền biết làm gì? Ờ, thế tao nhấn mạnh cho mày biết nhá Xe xếp mày 8 tỷ đấy Xếp mày mới đúng là rùa vàng nhá Nhanh lên, câu mạnh vào Không còn kìa nó hốt mất đấy Nói đến mới nhớ Hôm Trung Thu ta mới hỏi ông Quang không về sớm đi chơi với người yêu à Ông ấy lại bảo anh chưa có người yêu Ơ, lạ thế Hay là ông ấy không phải là người yêu con Yến thật Trung Thu mà cũng không đi với nó Không, ông ấy ở nhà tao ăn cơm đến 10 giờ đêm mới về Khỏi phải nói Con Ngọc vừa nghe xong thì hết ầm trong điện thoại. Vô lùm to đến nỗi tôi suýt nhức cả tai Gì cơ, ở nhà mày ăn cơm á, có đưa nhau lên giường không? Vớ va vớ vẩn, ăn cơm bình thường thôi. Ơ thì tao hỏi đưa nhau lên giường nằm xã giao thôi, chứ có ai nói gì đâu. Tiền sử mày, quay lại chuyện chính đi. Thế tao đoán là có hai khả năng nhé. Một là con Yến đơn phương ông này, hai nhà có quen biết nên nó mới được phép đến công ty ông Quang hay là ông ấy cũng có ý định chăn mày, nên nói dối chưa có người yêu đấy. Ừ, tao cũng nghĩ thế, nhưng tiếp xúc mấy tháng này, thấy ông này đúng đắn thật sự đấy. Tao với ông ấy đi công tác trong Đà Nẵng, ông ấy thấy tao không thích ăn buffet, nên 10 giờ đêm rủ tao đi ra chợ đêm ăn đồ nướng. Xong lúc về làm việc, tao ngủ quên, ông ấy đắp chăn cho tao, xong lại ra hành lang làm việc nốt cho tao, tưởng như sợ làm việc trong phòng làm tao thức đấy. Ông ấy vừa mới về phòng thôi, thế nên tao mới gọi cho mày giờ này đấy chứ. Gì cơ? Mày đang kể chuyện nguồn tỉnh đấy à? Đời này làm quái gì có ông nào như thế? Bớt giỡn nè! Không tin thì thôi Ơ mẹ! Mày nói thật đấy á Thật chứ đùa? Thề luôn Hay là ông ấy thích mày rồi nhở? Tôi dùng lại chính câu miệt mai của con Ngọc để láp lại nó Bớt giỡn! Thật đấy Tao chưa gặp được kiểu người nào như thế bao giờ Hay tao bỏ việc sang làm với mày nhá. Ông qua như thế đúng là xếp trong truyền thuyết mà đứa nào cũng muốn làm nhân viên đấy Tao à, đi bỏ việc đây. Thôi đi, đừng đùa nữa. Mày theo mấy thế nào? Tao thề luôn, ông ấy quá được ấy chứ. Lịch sự nói năng nhẹ nhàng, biết điều, biết quan tâm cấp dưới. Tình tế không bổ vập sỗ sàng. Có thang điểm 10 thì tao chấm 10, thang điểm 100 thì tao chấm 100. Hơn đứt cái thằng đàn bà Minh của mày. Lẽ ra, mày nên bỏ sớm thì mới gặp được người tốt sớm. Ừ, nhưng mà tao nghĩ mãi, vẫn không hiểu mối quan hệ của ông ấy với con Yến là gì. Đơn giản thôi, mày tìm cơ hội hỏi xem Tốt nhất là cơ hội ở trên giường nhá Lúc làm xong mệt lử người gối đầu lên tay lão rồi thủ thỉ hỏi thử xem Tiền sư mày Biến đi, cái còn gì cụ Tôi chửi xong thì cúp rụt máy Trước khi ngắt máy còn nghe thấy đầu dây bên kia Còn ngọc phá lên cười Lúc vứt điện thoại sang một bên Mặt tôi vẫn còn đỏ như gốc Bình thường nó trêu đủ kiểu thì không sao Thế nhưng hôm nay cứ tưởng tượng ra chuyện đó với Quang Tôi lại xấu hổ thế nào ấy Nói chung là không diễn tả được Tôi nằm một lúc Không ngủ được nữa nên dậy đọc lại các bản vẽ Với cả soạn sẵn ra một bản thuyết trình Để nói trước khách hàng Tôi ngồi lì ở trong phòng Ôn đến tận 10 giờ sáng rồi mới thỏ đầu ra Sau đó cùng anh Long sang phòng anh Quang Đọc lại một lượt cho hai người nghe Chúng tôi phân chia nhiệm vụ rõ ràng Mỗi người một công đoạn Đến khi cả ba đều nói năng trơn tru rồi Thì cũng đến giờ ăn cơm Ăn uống xong xuôi lại tranh thủ nghỉ ngơi thêm một lúc rồi mới sửa soạn đi gặp khách hàng trước khi đến công ty của đối tác lúc xuống xe tự nhiên anh Quang nói với tôi trước em thuyết trình lần nào chưa tôi gật đầu tay vẫn ôm chặt laptop nhìn anh rồi à nhưng hầu như là các lãnh đạo nói em chỉ nói sơ sơ hôm nay mới là lần đầu tiên em được thuyết trình chính đấy ạ anh bước xuống xe đi lại gần rồi động viên tôi ánh mắt vẫn sâu không thấy đáy thế nhưng bây giờ bỗng nhiên lại làm cho tôi có một cảm giác yên tâm hơn rất nhiều, đặc biệt là giọng nói của Quang rất có khả năng truyền cảm hứng. Không phải sợ, nhớ cái gì thì nói cái ấy, nếu quên thì bỏ qua. Bản vẽ của em đẹp và phù hợp với tiêu chí của khách hàng, nhớ chưa? Dạ, em nhớ rồi ạ. Nếu thành công, tiền thưởng lần này anh cho em hẳn một nửa. Tôi là người thích tiền, thích đến mức đã có công việc tử tế rồi mà vẫn lăn ra đi làm thêm để kiếm tiền. Bây giờ vào công ty quang bận quá nên không còn thời gian để làm thêm nữa nhưng mà sếp tôi thì chỉ nhìn một cái là biết để khích lệ tôi cố gắng thì cần nói cái gì đúng là cứ treo giải thưởng là tôi cảm thấy trong lòng bừng khí thế hẳn tôi sung sướng gật đầu sau đó theo mọi người vào trong phòng họp để bàn chuyện hợp đồng xong xuôi màn chào hỏi xã giao cho đầy đủ thủ tục bên tôi bắt đầu thuyết trình về việc thiết kế nội thất cho các căn hộ liền kề của đối tác lần này Đầu tiên Quang nói Công ty chúng tôi mới thành lập được hơn 2 năm nhưng kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực thiết kế tính đến gần 5 năm Trước đây cũng tưởng nhận một số công trình ở trong nước và nước ngoài Khách hàng của chúng tôi đa phần đều rất ưng ý bởi vì thiết kế của công ty Việt Quang chú trọng vào việc sáng tạo Hơn nữa, đội ngũ nhân viên của tôi cũng rất đề cao tinh thần sáng tạo Mọi người ở công ty đối tác lên tiếng hỏi Xin phép cho hỏi ngoài lề một chút Trước khi thành lập công ty Việt Quang anh làm việc ở đâu tôi du học thiết kế nội thất theo diện vừa học vừa làm tại Pháp lúc đó cũng có tham gia thiết kế một số công trình kiến trúc ở đó khi Quang nói xong những lời này tất cả những người trong phòng họp ai cũng trầm trồ nhìn anh lúc đầu tôi tưởng công ty mới thành lập 2 năm chắc vốn liếng và kinh nghiệm còn ít thế nhưng bây giờ nghe Quang nói thế tôi mới biết hóa ra là mình nhầm cái ngành của bọn tôi đi du học thì dễ nhưng để sang Pháp thì rất khó mà còn là được một trường danh tiếng nhận thì lại càng khó hơn. Quang học đại học kiến trúc 4 năm, còn muốn học và làm thêm ở nước ngoài để tích lũy kinh nghiệm, nên gần đây mới về nước để mở công ty. Thảo nào, trình độ của anh hơn hẳn ông sư phụ ở công ty cũ của tôi thì phải. Tôi ngẩn đầu liếc bên đối tác, thấy bọn họ hài lòng ra mặt, một vài người còn khen Quang còn ít tuổi mà giỏi quá. Từng thiết kế cả công trình ở nước ngoài, đặc biệt là một đất nước nổi tiếng lãng mạn và hoa mỹ như Pháp. Anh khiêm tốn trả lời từng người một sau đó lại dẫn dắt họ quay lại chuyện hợp đồng Quang trình bày về kinh nghiệm của công ty một phần đến phần thứ hai là việc của tôi anh Long có công việc là ghi chép lại tôi đã chuẩn bị sẵn một bản báo cáo bằng PowerPoint. trước khi đứng dậy còn lịch sự chào lại bên đối tác một lượt sau đó mới giới thiệu bản thân rồi mới bắt đầu mở show. mặc dù đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng với đối tác công ty lớn thế này tôi vẫn rất run tôi cầm bút laser nhìn quanh Sau đó ánh mắt một lượt vô thức dừng lại trên người Quang, dường như muốn tìm một cử chỉ động viên của anh để có thể khích lệ tinh thần. Mà anh tất nhiên cũng không làm tôi thất vọng. Quang khẽ cười rồi gật đầu một cái. Ánh mắt anh sáng lên nhìn tôi giống như muốn nói. Cố lên, mà chỉ cần nhìn thấy ánh mắt này thôi là tôi đã đủ tự tin rồi. Tôi cũng cười, sau đó quay lại hít sâu một hơi rồi bắt đầu thuyết trình. Hôm đó tôi đã nói rất nhiều. Nói về những bản vẽ tôi đã thiết kế Nói về ánh sáng thích hợp cho phòng ngủ Nói về độ thoáng của phòng bếp Nói về những biệt thự liền kể Nên bố trí nội thất bên trong như thế nào Tôi nói không bị vấp một từ Cứ thế hăng say thuyết trình Cho đến khi quay đầu lại Thấy đã kết thúc rồi mà mọi người ở bên dưới Vẫn yên lặng lắng nghe Bỗng nhiên cả phòng đang yên ắng Xuất hiện tiếng vỗ tay Người bắt đầu là Quang Rồi tiếp theo là Long Rồi cả phòng Phó giám đốc bên đối tác đứng dậy nhìn tôi cười Công ty Quang đúng là đề cao tinh thần sáng tạo thật Tôi đánh giá rất cao những bản vẽ này Nếu có thang điểm 10 Kiểu gì cũng chấm hẳn 10 điểm Quang đứng dậy giơ tay bắt tay phó giám đốc bên đó Tôi thấy bản vẽ này sáng tạo Đặc biệt là còn phù hợp với thiết kế biệt thự liền kề của công ty các anh nữa Mỗi phòng đều có cửa kính nhìn ra biển Nếu được hoàn thiện theo đúng những bản vẽ này Kiểu gì khi hoàn thành xong Tôi cũng sẽ gom tiền mua một căn Đến lúc đó tôi sẽ nói với giám đốc để giảm giá cho công ty Việt Quang 20% giá biệt Thự Anh Quang nhất định phải mua đấy nhé Vâng nhất định ạ Nói chuyện thêm một lúc ba người chúng tôi ra về Còn bên kia công ty không trả lời ngay mà hẹn xem xét bản thiết kế nghiên cứu xong sẽ quyết định Nói là nói thế thôi nhưng tôi đoán lần này 90% là bên kia chịu ký hợp đồng rồi nếu không thì bọn họ đã chẳng mời công ty tôi tối nay đi ăn để bàn bạc kỹ hơn Thông thường nếu không đạt được thỏa thuận thì người ta sẽ trực tiếp từ chối ngay để làm mất thời gian của nhau nhất là với công ty bay từ Hà Nội vào tận đây như công ty chúng tôi. Còn nếu đồng ý ký thì họ vẫn phải làm cao một chút không thể vừa xem xong đã nhận lời ngay. Buổi tối tôi mặc rồi trang điểm sơ qua sau đó cùng Quang và anh Long đi đến nhà hàng dự tiệc. Ở trên xe đến đó anh Long cứ trêu tôi mãi bình thường không thể an ăn mặc kiểu này Nên không biết em xinh thế đấy. Đi làm cứ mặc đồ công sở cứng nhắc làm gì. Xếp có cấm ăn mặc đẹp đâu. Mặc thế thì mới sinh chứ. Thôi đi anh Long, cứ trêu em. Anh nói thật mà. Anh phát hiện ra em sinh từ hôm em mới đến công ty rồi. Nhưng hôm nay em lên thuyết trình mới thấy em càng xinh hơn. Tối nay còn xinh thêm nữa đấy. Anh Long có người yêu rồi phải không? Hay khen phụ nữ thế này kiểu gì cũng có kinh nghiệm tán gái đầy mình rồi. Chưa... Anh làm gì đã có, anh độc thân như sếp mà, em hỏi sếp mà xem. Ừ, em không tin đâu. Quang ngồi bên cạnh tôi, nhìn đường nãy giờ, nghe thế mới lên tiếng. Anh độc thân thì đúng, nhưng Long thì mỗi tháng thay người yêu một lần, có khi bây giờ đang trong giai đoạn độc thân, để tìm người mới đấy. Anh Long bị sếp nói thế thì bất mãn kêu trời, bảo sếp làm lộ hết bí mật của em rồi. Tôi thì phá lên cười, sếp đẹp trai mà độc thân, Em cũng còn lâu mới tin. Chuẩn, chuẩn. Anh Long bị Quang trêu, ngay lập tức trêu lại. Em có biết cái bạn hay đến mang đồ ăn cho sếp không? Người yêu tin đồn của sếp đấy. Tình cảm thế mà sếp có bao giờ nhận là mình có người yêu đâu. Chị Yến đấy à? Ừ, đấy. Người yêu tin đồn đấy. Em có thấy ai dám mang đồ ăn cho sếp không? Không phải người yêu thì là gì nữa? Tôi đang định đùa tiếp. Thì bên cạnh bỗng vang lên một câu, Quang nói. Vớ vẩn anh nói thế, tôi với anh Long cũng không dám trêu nữa, chỉ dám nhìn nhau cười trộm. Thực ra tôi cười thế thôi, nhưng trong lòng cũng mong là không phải. Tôi rất mong anh không phải là người yêu của Yến, mà chỉ là người cô ta theo đuổi thôi. Như thế tôi sẽ không phải là người thứ ba, mà như thế thì ít nhất Quang cũng chưa đụng vào cô ta. Không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện hai người là người yêu là tôi cảm thấy lại khó chịu. 10 phút sau xe của chúng tôi dừng trước nhà hàng Đi vào bên trong đã thấy các nhân viên Bên công ty đối tác ngồi chờ sẵn Thấy ba người bọn tôi Ai ai cũng niềm nở đứng dậy bắt tay Bữa ăn xã giao thế này Hầu như uống rượu là nhiều Phòng ăn vang lên những tiếng cười trúc tụng Những âm thanh chạm ly Chẳng mấy chốc ai cũng ngà ngà Cười cười nói nói Phó giám đốc công ty kia Dơ ly rượu về phía tôi rồi nói An hôm nay thuyết trình rất hay Anh nghe không bỏ sót từ nào, em đúng là nhân tài đấy." Tôi cũng cười, lịch sự chạm cốc với anh ta. "Dạ đâu có, công ty em còn nhiều nhân tài lắm, em đi theo anh Quang lâu ngày nên học hỏi được nhiều thôi ạ." "Công nhận, sếp em cũng giỏi, mà giỏi nhất là tìm được một người vừa xinh vừa khéo như em đấy, chúc mừng em nhé." "Em cảm ơn anh ạ, xin phép chúc anh sức khỏe, từ đầu đến giờ tôi uống cũng nhiều Nhưng phó giám đốc trúc tôi cũng không dám từ chối mà ngửa cổ uống cạn uống xong còn dơ ly chống lên lắc lắc anh ta thấy thế càng cười tít mắt tiếp tục bảo tôi chúc sức khỏe phải thêm một chén nữa không chúc mừng công việc kèm chúc sức khỏe được uống thêm ly nữa đi vâng tôi lại rót ra rồi uống tiếp xong anh ta lại viện đủ lý do để bắt tôi uống tiếp xong người này lại đến người kia đến khi gần cuối tiệc thì đầu óc tôi bắt đầu quay mòng mỏng Đang ngồi thì bỗng nhiên một ly nước chanh đá đặt đến trước mặt tôi. Tôi quay sang thấy Quang đang nhìn mình. Hình như anh uống cũng nhiều nên sắc mặt hơi tái. Anh nhỏ giọng bảo tôi Em uống cái này đi cho đỡ say. Uống rượu nấy thôi nhá. Anh thấy em mệt rồi đấy. Tôi bưng cốc nước chanh lên rè rặt hỏi anh Anh cũng uống nhiều rồi phải không? Anh uống đi rồi em uống. Em uống đi. Bình thường đang uống rượu tiếp khách không ai uống nước chanh cả. Thế mà không hiểu anh kiếm được đâu lê nước chanh nhiều đá như thế này. Tranh thủ mấy ông kia đang đi sang bàn khác chúc rượu đưa cho tôi. Tôi không dám cãi lời anh nữa mà cầm lên uống, xong còn để lại một nửa cốc cho anh. Tôi ghé tay anh nói nhỏ. Anh uống nhanh lên, không mấy anh kia quay lại đấy. Em uống thế là đủ rồi. Người quang rất thơm, thoang thoảng mùi rượu lẫn mùi nước hoa nhẹ nhẹ, hương cam thì phải. Nghe tôi nói thế anh khẽ cười, giơ tay cầm lấy cốc nước chanh trên tay tôi không để ý cốc chung, mà đưa lên miệng uống. Xong xuôi, anh không đưa lại cho tôi mà cẩn thận cất cốc đi. Anh say chưa? Chưa, vẫn còn uống được. Em say chưa? Chưa, em vẫn còn uống được. Nói xong, cả hai chúng tôi nhìn nhau cười, lúc mấy ông bên công ty đối tác quay về, lại ra sức chốt rượu. Cuối cùng, sau khi tàn tiệc, giám đốc công ty kia mới nói rất hài lòng về thiết kế nội thất của công ty tôi, đồng ý ký kết hợp đồng, Hy vọng hợp tác thuận lợi với công ty Việt Quang Khỏi phải nói Ba người chúng tôi vui như thế nào Nhất là anh Long Cứ thay mặt xếp chúc hết chén này đến chén khác Sau khi tàn tiệc thì cũng gục luôn Không thể tự bỏ về được Tôi với Quang bắt taxi Lôi kéo mãi anh Long mới lên được xe Sau đó quay về khách sạn Sau khi đưa ông ấy lên phòng an toàn Lúc quay ra Quang mới hỏi tôi Đợi anh tí Anh đi mua thuốc giải rượu cho Uống nhiều mệt lắm Thôi, em không say lắm mà, anh cũng uống nhiều rồi, anh cứ nghỉ đi. Hôm nay ký được hợp đồng lớn nên rất vui, không say đâu, em cứ vào trong phòng ngồi đi, anh đi mua thuốc để ít đồ, tí về anh gọi. Chẳng biết do lúc đó say nên nhiều can đảm hay là tôi thật sự ngại xếp phải lo cho tôi, mà tôi bỗng dưng kéo lấy tay anh vào. Hay là em đi cùng anh nhé, ở trong phòng bây giờ cũng có làm gì đâu. Quang trần trừ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thế là hai chúng tôi lại lết thách xuống đi mua thuốc giải rượu. Đêm rồi không muốn đi taxi với cả muốn tranh thủ hóng gió nên tôi và anh đi bộ. Đường phố Đà Nẵng rất đẹp, người dân cũng rất lịch sử nên chúng tôi muốn tranh thủ tận hưởng không khí ở nơi đây. Tôi cố ý đi thật chậm, anh cũng đi chậm theo tôi, ánh đèn đường chiếu lên bóng anh, chậm chậm đổ vào bóng tôi. Ký xong hợp đồng rồi, lúc nào mình bay về Hà Nội hả anh? Chắc là chiều mai À, thấy tôi có vẻ luyến tiếc Anh lại nói Em thích ở đây à? Vâng, ở đây không xô bồ như Hà Nội Với cả không khí dễ chịu Nếu sau này có điều kiện Em cũng xin chuyển vào trong này ở thôi Thích Đà Nẵng quá Trong này em có người quen không? Không ạ, nhưng ở Hà Nội em cũng chẳng có ai Người nhà cũng không có Đi đâu cũng được Chẳng khác gì nhau anh ạ Bước chân của Quang trợt khượng lại Anh nghiêng đầu nhìn tôi, trong đêm tối, ánh mắt của anh như hiện lên một chút thương cảm, một chút tò mò. Tôi thì ngại anh thương hại mình nên gượng cười. Người ta nói Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam mà, nhân tài của công ty không muốn bị tư bản bóc lột nữa à? Đã hết hạn 10 năm đâu. À ừ nhỉ, em quên mất, thì em đợi hết hạn 10 năm rồi đi. Ừm, lúc đó có khi lại lấy chồng sinh con, một lúc hai đứa con ở Hà Nội rồi. Thôi Em cứ tạm gác ước mơ của em lại đi đã 10 năm sau rồi tính nhá Cái này anh Người ta đang mơ mộng mà phũ phàng thế Anh thì sao Anh thích thành phố này không Có thích Paris không Chỗ anh học ý Không Anh thích ở Hà Nội Vì Hà Nội có người yêu của anh à Sao em biết Lòng tôi bỗng nhiên hơi buồn buồn Thế nhưng vẫn phải giả vờ cười Em thấy người yêu của anh rồi mà Quang không trả lời nữa Mà rẽ vào một cửa hàng Ở phía trước Tôi cũng lặng lẽ bước theo anh. Anh đi đến dãy hàng tiêu dùng, nhặt mấy hộp mì omachi, một ít bánh ngọt, cả bánh mì và mấy chai nước chanh muối nữa. Tôi thấy anh mua nhiều nên hỏi, anh mua nhiều thế này làm gì à? Em uống rượu tối đói đấy, mà muộn rồi chắc ở đây không còn quán ăn nào nữa. Mua mấy cái này để nửa đêm em ăn cho đỡ đói. Trước tôi đi làm thêm về muộn, nửa đêm đói bụng mà chẳng có thứ gì để ăn. Khi đó có người yêu cũng chẳng dám nhờ vả gì Đành phải ôm bụng chịu đói suốt Bây giờ lần đầu tiên thấy một người Không phải người yêu mà quan tâm tôi đến vậy Tự nhiên lại khiến tôi xúc động Đến mức sống mũi tôi trở nên cay xè. Tôi run run bảo anh Em không ăn nhiều thế đâu ạ Anh đừng mua nữa Nếu đói thì ăn bánh ngọt trước Không hứt được mới ăn mì nhớ chưa Mì này người ta bảo không bị nóng Nhưng ăn nhiều cũng chẳng tốt đâu Hạn chế ăn cho đỡ bị nóng trong Vâng em biết rồi Em đói thì ăn bánh ngọt Anh đừng mua nữa Cuối cùng Quang cũng nghe lời tôi Anh không mua nữa mà mang đồ đến quầy tính tiền Thanh toán xong Chúng tôi lại rẽ vào gian hàng thuốc Mua thuốc giải rượu Sau đó lại tiếp tục đi bộ về khách sạn Đi được nửa đường Thì tôi bị gãy gót giày Giày cao gót của tôi là đồ rẻ tiền Dùng cũng lâu rồi Nên chắc cũng đến lúc phải thay Mỗi tội gãy đúng lúc này Làm tôi xấu hổ với Quang quá Vì giày bị gãy gót, nên tôi loạn choạng suýt nữa thì bị ngã phịch xuống đất. Anh đi bên cạnh thấy tôi thế, thì vội vàng giang tay đỡ tôi, lo lắng hỏi. Sao thế? Em không đi được nữa à? Tôi ngại nhưng phải giả vờ như không có gì. Cúi xuống tháo giày, rồi tiện tay bỏ vào luôn thùng rác bên đường trả lời anh. Giày của em gãy gót rồi, đi lâu quá nên gãy mất. Anh gọi taxi nhé. Thôi giờ này muộn rồi, với cả còn một đoạn ngắn nữa là về đến khách sạn thôi. Em đi chân đất cũng được mà Đi chân đất còn khỏe hơn ấy Quang nhìn tôi một lượt Còn tôi thì vẫn cười Tôi sợ anh mất công gọi taxi thật Nên kéo tay áo anh Đi thôi anh, sắp về đến khách sạn rồi mà Đi chân đất mát cực ấy Anh vẫn chần chừ không đi Tôi lại tiếp tục lôi kéo Em không sao thật mà Anh nhìn đây này, đi thế này còn thoải mái hơn lúc đi giày cao gót Nãy em đau chân mà không dám nói May mà nó còn gãy để em được đi chân đất đấy Cuối cùng anh không nhìn tôi nữa mà để cho tôi kéo đi chẳng hiểu lúc đó tôi ăn phải gan hùm mật gấu gì mà ở giữa đường cứ lôi lôi kéo kéo xếp như thế. Một lát sau đó tự nhiên tôi thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay mình tôi tròn xoe mắt nhìn tay rồi lại nhìn quang vừa định há miệng hỏi thì anh đã nói trước đi trần đất buổi tối dễ dẫm phải đinh đứt chân đấy anh dẫn đi tôi cứ để anh nắm tay như thế cho đến tận khi về đến khách sạn. Lúc đến phòng thì Quang mới buông tay tôi ra. Anh đưa thuốc và đồ ăn cho tôi rồi bảo, vào phòng nghỉ sớm đi, mai không có việc gì, thì em cũng không cần dậy sớm. Lúc nào có việc, anh gọi. Vâng ạ, anh cũng nghỉ sớm đi ạ. Ừ, ngủ ngon. Nói xong, anh quay người mở cửa đi vào phòng mình, thì bỗng nhiên lưu luyến đêm cuối cùng ở Đà Nẵng quá, nên không chịu nổi vào, mà cứ đứng trước cửa nhìn anh. Vài giây sau, Khi Quang chuẩn bị bước vào Thì tôi không tự chủ được Mà buột miệng gọi Sếp Anh quay đầu lại nhìn tôi Gương mặt dù đã uống rượu nhiều Nhưng vẫn toát lên một vẻ ôn hòa riêng biệt Chỉ có trọng mắt anh hơi đỏ lên Vì thiếu ngủ ừ, Cảm ơn sếp ạ Nhờ sếp em mới có tiền thường Cuối tháng này không phải gặm bánh mỉ cứu trợ Quang khẽ cười Anh nghiêng đầu nhìn tôi Không cần cảm ơn anh Em cứ cống hiến tận tụy cho công ty là được Công hiến đến mức chỉ còn da bọc xương, càng tốt nhé. Sếp yên tâm, có sếp mua mì tôm với cả bánh ngọt cho em ăn tối. Em không gầy được đâu, sếp ngủ ngon ạ. Ngày mai gặp lại. Sau khi đóng cửa lại rồi, mà trên môi tôi vẫn không tắt được nụ cười, tôi cứ dựa tường cười một mình như giờ hơi mãi, sau đó lại cứ sờ sờ cổ tay mà lúc nãy anh nắm, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của anh. Hôm ấy, Tôi đã ôm túi đồ ăn mà Quang mua ngủ suốt một đêm, hơn nữa còn ngủ rất ngon. Trong giấc mơ, tôi nhớ mình lơ mơ nói với đống mỉ tôm và bánh ngọt một câu rằng Có sếp ở đây, em sợ gì đói, sếp nhỉ? Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, thì mặt trời cũng đã lên cao quá đỉnh đầu, nhìn đồng hồ thì đã 10 rưỡi trưa, tôi vội vàng bật dậy. Đánh răng rửa mặt xong xuôi mới phát hiện ra mình chỉ mang có một đôi giày mà tối qua đi bộ bị gãy gót rồi giờ không biết lấy gì để ra ngoài. Tôi chán nản cầm điện thoại lên, định order một đôi để họ ship luôn đến khách sạn. Ai ngờ vừa mới mở màn hình ra đã thấy có tin nhắn đến. Quang nhắn: "Em đã dậy chưa?" Tôi tưởng anh nhắn tin bảo mình đi ăn cơm nên vội vàng nhắn lại: "Em dậy rồi anh ạ, đi ăn cơm giờ hả anh?" "Ừ, em ra cửa đi." Tôi đi đạm đôi dép lê của khách sạn ra cửa, vừa mở cửa ra đã thấy anh đứng chờ sẵn bên ngoài trên tay cầm một cái hộp hình chữ nhật. Hôm qua tôi say, nên mới có nhiều can đảm kéo tay anh như thế. Sáng nay gặp lại, tự nhiên can đảm mất sạch, đụng mặt không hiểu sao lại cứ ngượng ngùng. Tôi hơi xấu hổ cúi đầu chào. Anh ạ, giày của em này, đi thử xem có vừa không. Tôi tròn mắt nhìn chiếc hộp, xong lại ngẩng đầu nhìn quang, mãi mới hỏi được lại bốn chữ. Giày, giày của em ạ? Ừm anh không nói là anh mua cũng chẳng nói là anh mua mà cứ đưa cho tôi mà xếp đưa chẳng lẽ tôi không cầm thế là tôi đành nhận lấy rồi lý nhí nói em cảm ơn anh ạ vào phòng thay giày đi rồi xuống tầng 2 ăn cơm anh với Long chờ em ở dưới đấy nhé vâng ạ lúc tôi vào phòng mở hộp giày ra thấy bên trong là một đôi giày đen cao 5cm size 37 dáng mũi nhọn đúng loại tôi thích thò chân vào đi thử thì thấy vừa như in khi đó Trong lòng tôi bỗng nhiên xuất hiện một cảm xúc rất kỳ lạ, vui vẻ, xúc động, còn có cả một chút hạnh phúc ngại ngần. Giống như một đứa trẻ làm hỏng món đồ này, mẹ không những không trách mắng mà còn mua cho một món đồ khác đẹp hơn. Từ trước đến giờ, ngoài minh thường tặng tôi những món quà nho nhỏ ra, thì chưa có ai mua cho tôi bất cứ thứ gì cả. Giờ được nhận một món quà vừa ý thế này, tôi rất thích. Không biết là thích giày hay là thích xếp tôi. Tôi mang tâm trạng lâng lâng ấy đi xuống tầng hai đến nơi đã thấy anh và anh Long ngồi ở bàn chờ sẵn rồi. Anh Long thấy tôi liền dơ tay lên vẫy vẫy. An, bọn anh ở đây. Tôi mỉm cười dào vước đi lại vì vui nên thoải mái kéo luôn ghế ngồi cạnh sếp. Hai anh đợi lâu chưa? Ngại quá, mấy hôm mất ngủ nên sáng nay em ngủ hơi muộn. Mới đợi thôi, giờ này buffet chưa có nhiều nên bọn anh lấy cho em luôn rồi. Sếp cứ bảo em thích ăn tôm nên anh lấy tôm cho em đấy. À vâng, món nào em cũng ăn được ạ. ăn thôi, xong còn ra sân bay. Vâng, em mời các anh ạ. trong lúc ăn, có mấy lần anh Long đứng dậy để lấy thêm đồ. tôi tranh thủ khi ông ấy vắng mặt thì ghé tai quang nói nhỏ. giày là xếp mua cho em mà. Ừ lần này anh mang về hợp đồng mấy chục tỷ cơ mà. anh bỏ con săn sắt để bắt con cá rô đấy. em biết ngay mà, nhưng sao sẽ biết sai giày của em? Bình thường anh dùng mắt thường cũng đo được kích cỡ phải không? Người ta nói dân thiết kế, đặc biệt là thiết kế nội thất và nhà cửa, có con mắt nhìn rất chuẩn. Họ tính toán bằng máy thì chính xác đến từng ly, còn đo bằng mắt thường cũng chuẩn đến từng cm. Tôi cũng cứ tưởng anh nhìn giày tôi là biết tôi đi sai bao nhiêu. Ai ngờ Quang lại nói hôm qua lúc em lật giày lên xem gót gãy, anh nhìn thấy số 37, sáng tiện đi ăn sáng nên bảo Long mua cho em luôn. Tôi đúng là hết nói nổi. Đành vờ vịt nói cảm ơn sếp và anh Long Sau đó tiếp tục cúi đầu ăn Không nói chuyện nữa Tôi không hề biết trong lúc mình như thế Thì trên mặt không giấu được vẻ phụng tiểu Còn người bên cạnh tôi Lại quay đi rồi khẽ cười một mình Anh cười gì, cái gì Thì tôi cũng không hề biết nữa Buổi chiều Chúng tôi rời Đà Nẵng quay về Hà Nội Trên máy bay tôi vẫn ngồi cạnh anh Nhưng lần này không dám ngủ quên nữa Buổi sáng tôi đã ngủ quá nhiều rồi Giờ chịu không ngủ nổi với cả tôi sợ ngủ quên, sẽ tựa vào vai anh. Em có muốn đổi chỗ không? Tôi ngồi ghế ngoài, nãy giờ cứ ngó nghiêng qua quang, để nhìn bầu trời bên ô cửa sổ nhỏ. Thấy anh nói vậy tôi hơi xấu hổ lắc đầu. Thôi ạ, đổi đi, sang bên này nhìn thành phố đáng sống của em cho dễ. Tôi cười hỉ hỉ, sau cũng nghe lời đổi chỗ cho anh. Ở trên cao nhìn Đà Nẵng từ từ thu bé lại trong tầm mắt. Lần đầu tiên tôi thấy luyến tiếc chuyến đi công tác của mình vô hạn. Chưa bao giờ tôi không muốn quay trở về Hà Nội như lúc này. Dường như ở đây, có một chút kỷ niệm nào đó níu kéo bước chân tôi. Vui vẻ và thoải mái đến mức tôi không muốn quay về. Anh có thích Đà Nẵng không? Thích. Em biết anh thích vì cái gì rồi đấy. Dạo này em đi theo sếp nhiều, bắt đầu hiểu được sếp một tí rồi. Quang nhau mày nhìn tôi, khóe môi nhếch lên để lộ một nụ cười nửa miệng. Em thử nói anh nghe xem nào, vì ở đây có hợp đồng mấy chục tỷ của anh. Đúng luôn, sao có khi phải xếp cho em làm trợ lý của anh mới được Hiểu xếp thế cơ mà Thế xếp có hiểu nhân viên không? Xếp và nhân viên hiểu nhau thì làm việc mới thuận lợi được xếp hạ Để anh đoán nhé Em thích Đà Nẵng vì có nhiều đồ hải sản nướng Không phải chen trúc sang đường Không phải tranh nhau chỗ trên xe buýt Tôi gật đầu, dơ một ngón tay cái lên tỏ ý Xếp là number one, cái gì cũng biết Em phục xếp rồi đấy Cho đến mãi sau này tôi mới phát hiện ra một điều mà tôi thích ở Đà Nẵng nữa. Đó chính là tôi thích nơi này vì có lần đầu tiên nắm tay của chúng tôi. Chuyến đi công tác đó đã khiến tôi và anh xích lại gần nhau hơn, có thể không đủ để hiểu nhau. Nhưng tôi nhận ra được Quang là người như thế nào. Cứ thế tôi bắt đầu siêu lòng vì anh từ lúc nào không biết nữa. Sau khi về Hà Nội, chúng tôi lại bắt đầu trở lại với những công việc bộn bề thường ngày. Tôi ngoài việc phụ trách thâu giám sát từ xa, hợp đồng biệt thự liền kề trong Đà Nẵng, còn phải làm thêm rất nhiều việc. Gần đây, công ty Việt Quang bắt đầu có danh tiếng, nên hợp đồng bay đến tới tấp. Tôi gần như chẳng còn thời gian để mà tính toán, xem mình phải cưa xếp như thế nào nữa. Cứ như thế cho đến một hôm, Yến gọi điện cho tôi, cô ta nói, Tiền nông mày tính thế nào rồi? Mai là đến hạn rồi đấy. Biết rồi, mai gặp ở đâu? Tùy mày, Cho mày chọn chỗ Thế đến quán cà phê trước cổng trường cũ đi 7 giờ tối tao đến 7 giờ tao còn phải đi ăn cơm Gia đình tao ăn uống có bữa Chứ không như cái loại không có bố mẹ giáo dục như mày À ờ Thế thì 9 giờ Cô ta nghe xong cũng không thèm trả lời nữa mà cúp dụp máy Ngày hôm sau Tôi gom tiền tiết kiệm lẫn tiền mà minh đưa Đem đến quán cà phê cho Yến Trước lúc đi Còn sửa soạn sẵn một tờ giấy nhận tiền Bảo cô ta đếm xong thì ký vào. Yến nhìn tôi khinh khỉnh, cũng chẳng thèm đến mà cầm tờ giấy ăn, rồi bọc tiền vào, nhét luôn vào túi như kiểu đụng vào thứ gì đó bẩn lắm. Cô ta nói, Ôi, tao sợ tiền mày bẩn, lây bệnh vào người nên không đếm, mai mang đi ngân hàng cho máy đếm. Thế thì ký vào đây, sao tao phải ký nhỉ? Tao nhận của mày là phúc 18 đời tổ tông của mày rồi, nếu không bây giờ mày đang ngồi mọt gông trong tủ nhé con xanh. Mày tưởng tao cần mấy đống tiền rác rưởi của mày à? Nếu thấy rác rưởi thì trả cho tao. Đừng có lấy cả nắm tiền rồi lại quay ra bảo là rác rưởi. Có những đứa nếu không có bố thì chưa chắc đã tự lực cánh sinh kiếm được mấy đồng. Không biết có kiếm được bằng nửa chỗ này không? Mày... Bị tôi chọc đúng tim đen nên, nên Yến không thể nói gì nữa. Trợn mắt dơ tay chỉ tôi. Tôi dơ tay gạt tay cô ta rồi nói. Mày không ký, tốt thôi. Tao ghi âm rồi. Với loại người như mày thì phải đề phòng ngay từ đầu, biết ngay kiểu gì cũng dở trò, đúng là loại có gia đình giáo dục mà vẫn cư xử như một kẻ không có giáo dục. Còn danh kia câm đi, mày đừng tưởng mày có tiền đến cho tao mà oai nhé, mày thì làm được gì, hạng mày thì chỉ đi ngủ với người khác để kiếm tiền chứ làm gì. Mày dạng háng ngủ với sếp này đến xếp khác của mình còn giả vờ trong sạch không cho thằng Minh đụng vào người à, hay là mày sợ nó ngủ với mày rồi lại phát hiện ra mày không còn trinh Trong lòng tôi giận run lên Không hiểu cái suy nghĩ con Yến móc từ đâu ra Mà có thể đổi bại đến như thế Tuy nhiên ngoài mặt tôi vẫn cười nhạt Thằng Minh nó nói với mày thế à Yến biết mình bị hớ Nên trong thoáng chốc Tôi thấy nó trột dạ quay đi chỗ khác Sau vẫn cứng miệng chửi tôi Việc mày ngủ với sếp mày ai chẳng biết Đâu phải tự nhiên mà mày một bước Được lên phó phòng đâu đúng không Thế nên đừng hỏi tại sao Mày lại bị người yêu 4 năm đá Có thằng nào chịu được người yêu mình cắm cho cái sừng dài mấy mét đâu Mày cắm sừng nó thì nó cũng cắm sừng lại được mày thôi Cái thứ mất nết Bây giờ thì tôi đã hiểu Tại sao thời gian trước khi chia tay Mình lại hở hững với tôi như thế Chắc chắn kiểu gì anh ta cũng bị bọn con Yến dựng chuyện Tôi ngủ với sếp để bơm vào đầu rồi Sau đó con mi kia lại bật đèn xanh cho anh ta nữa Anh ta phản bội tình yêu 4 năm với tôi Cũng đúng thôi Tôi bật cười cầm túi sách đứng dậy rồi nhìn nó, rỗng rạc nói một câu. Mày nói đúng rồi đấy kiểu gì tao cũng ngủ với sếp thôi cứ cầm tiền về tiêu đi nói xong tôi xoay người đi thẳng, còn Yến thì ngồi một chỗ gạo lên, chửi đồng theo sau lưng mày cứ chờ đấy, mày chưa xong với tao đâu, đừng tưởng thế là vênh mặt, cứ chờ đấy tôi tự nhủ trong lòng người phải chờ là mày người đừng vênh mặt là mày mày nói tao ngủ với sếp phải không Được, thế để tao ngủ thật cho mày xem Đến lúc đó xem mày còn to họng được nữa không Sau một thời gian thủ hận dần nguôi ngoai Tôi cứ tưởng sẽ lãng quên chuyện này Rồi chỉ chú tâm vào làm việc thôi Tôi muốn nỗ lực phấn đấu một cách đường hoàng Muốn tự lực sống tốt hơn Nhưng tôi càng buông Thì Yến lại càng bắt tôi phải nắm Tôi càng muốn gạt đi Thì nó lại càng khiến tôi muốn trả thù Suy cho cùng Tôi vất vả kiếm tiền bao nhiêu năm Một nửa đem cho người yêu Rồi cũng bị anh ta đá Nửa còn lại đem tiết kiệm Cũng bị Yến cướp mất Thế là cuối cùng tiền Minh trả cho tôi Và tiền của tôi Quay đi quay lại cũng lọt hết vào túi cô ta Tôi thật sự không muốn sống thế này Nhưng cô ta cứ ép tôi phải trả thù Mấy hôm nay là ngày cuối tháng Công ty phát lương Đồng thời cũng phát tiền thưởng hợp đồng cho tôi luôn Tháng đó cả lương cả thưởng Tôi được hơn 30 triệu Lần đầu tiên sau mấy năm đi làm Mà được nhận tiền như vậy Tôi vui vẻ cả một ngày, đến tối còn quyết tâm, nhắn tin rủ Quang đi ăn. Sếp ơi, hôm nay em được nhận tiền thưởng rồi, em thực hiện lời hứa đây ạ. Tối, sếp có bận gì không? Em mời sếp đi ăn mực nướng. Hình như lúc đó Quang bận cái gì mà mãi không thấy nhắn lại, tôi thì ôm bụng nhịn đói đến gần 9 giờ tối để chờ anh. Lúc đang định đi pha mì tôm ăn cho qua bữa thì mới thấy Quang gọi điện đến. Anh làm việc không nhìn điện thoại, giờ mới đọc được tin nhắn. Em ăn chưa? Em ăn rồi ạ, anh ăn chưa? Tôi định nói dối vì sợ anh biết tôi trở lại ngại Thế nhưng chẳng hiểu sao Bụng tôi thì lại không phối hợp với não gì cả Đúng lúc đó thì sôi lên ong ọc Tôi xấu ổ quá đang định giải thích Nhưng mà đầu dây bên kia đã lại nói Giờ em đang ở đâu? Anh đến đón đi ăn Anh cũng chưa ăn Muộn rồi có tiện không ạ? Từ công ty qua chỗ nhà em cũng xa mà Tiện đường anh về Em chuẩn bị đi 15 phút nữa anh gọi nhé. Vâng ạ. Cúp máy xong, tôi vội vàng rửa mặt chải đầu rồi chọn bộ váy màu trắng đơn giản. Xong xuôi ngồi chờ đúng 15 phút thì anh đến. Chúng tôi không đi ăn đồ nướng nữa mà đến quán cơm gà. Tôi nghĩ buổi tối anh làm việc muộn chắc đói. Ăn đồ nướng thì không đủ no. Giờ này Lotharia cũng đã vãn khách nên chúng tôi chọn một bàn gần cửa sổ gọi hai suất cơm gà sốt cay. Quang ngồi đối diện dù vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng trọng mắt rõ ràng có hơi đỏ. Tôi nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của anh, tự nhiên lại thấy hơi xót ruột. Bận lắm hả anh? Ừ, dạo này hợp đồng nhiều quá, làm cả ngày cả đêm mà vẫn không kịp. Em có giúp được gì không? Em được công ty trả lương mà, cần tăng ca thì anh cứ bảo em nhé. Tăng ca nhận 200% lương à? Vâng, đúng rồi ạ, nếu anh trả 250 hoặc 300 thì càng tốt, em làm xuyên đêm luôn. Gương mặt của anh hơi giãn ra vang khẽ cười, có một hợp đồng ở tận Sài Gòn, công trình cũng tầm trung trung thôi, nhưng là bạn của anh nhờ làm, anh chưa có thời gian xem kỹ, em nhận được không? Thiết kế gì hả anh? Dự án của nó xây dựng nhà ở riêng lẻ thôi, một dãy 10 căn. Có bản vẽ chưa ạ? Nó cũng chưa có bản vẽ, định nhờ mình làm luôn bản vẽ rồi thiết kế nội thất luôn, nó là chủ thầu xây dựng. Đúng lúc đó phục vụ B2 khai cơm gà còn bốc khói nghi ngút ra lúc đó tôi đang đói đến rát cả ruột nên ngay lập tức chuyển sự chú ý xuống đĩa cơm gà. tôi nhắm mắt hít hà mùi sốt cay rồi bảo anh: "ze bà, bữa cơm này nếu anh bao, hẻm nhận luôn". quang nhìn vẻ mặt sáng lên của tôi khi thấy thức ăn, không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. anh gắp thêm cho tôi một miếng thịt gà từ đĩa anh bảo tôi: "ba trăm phần trăm lương. tối nay em với anh cày xong đống hợp đồng cũ, bao em một tuần ăn cơm gà miễn phí". Tối hôm đó tôi với anh đến công ty làm việc thâu đêm. Mỗi người một việc. Anh ở trong phòng làm việc còn tôi thì ngồi ở chỗ phòng thiết kế của mình. Đến gần sáng mệt quá mới gục xuống bàn thiếp đi. Vì ngủ gục trên bàn mà điều hòa lại lạnh nữa nên tôi ngủ không sâu rất lắm cứ chập chờn mơ mơ tỉnh tỉnh một lúc sau thì nghe tiếng bước chân khẽ di chuyển về phía mình sau đó ngửi thấy mùi hương nước hoa thơm sọc vào mũi tôi. Anh cứ đứng một chỗ trần trừ rất lâu Rất lâu mà không dám tiến lại, mãi đến khi tôi cứ tưởng mình sẽ ngủ mất, không chờ xem anh làm gì tiếp theo nữa, thì đột nhiên thấy vai mình nặng chĩu, sau đó có một cảm giác như có một tấm chăn mỏng trùm lên, chăn cũng có mùi thơm riêng của anh. Bên tay tôi vang lên một âm thanh trầm ấm rất khẽ, Quang nói, ngủ ngon. Khi anh quay vào phòng rồi, tôi cũng mới mở mắt nói với theo một câu, mà anh chắc chắn sẽ không bao giờ nghe thấy, ngủ ngon. Hơn 6 giờ sáng hôm sau, tôi dậy thay bộ đồ công sở sạch sẽ, rồi tiện tay pha cho sếp một cốc cà phê nóng. Hôm qua đi ăn xong, anh đưa tôi về nhà lấy đồ, xong xuôi mới chở tôi đến công ty. Cả đêm lại vất vả làm việc cho, nên tôi đoán anh không được ngủ nên rất mệt. Sếp đáp chăn cho tôi, thì tôi cũng nên pha cho sếp một ly cà phê để cảm ơn vậy. Lúc đó công ty vẫn chưa có ai đến, nên tôi mới dám gõ cửa phòng anh, rồi bưng cà phê vào. Khi ấy quang vừa tắm xong, tóc tai vẫn còn ướt, nhìn thấy tôi anh đã nói. Hôm qua mất ngủ, có mệt không em? Em vẫn ngủ được một lúc gần sáng mà, em pha cà phê cho sếp đây, cảm ơn anh vì cho em mượn chăn ngủ nhé. Pha cà phê để cảm ơn hả? Vâng, với cả cảm ơn vì 300% lương nữa, em thích nhất là tăng ca ở công ty mình đấy. Anh cười, dưới ánh nắng ban mai của buổi sáng, trong căn phòng có ba mặt bằng kính, nụ cười của anh càng trở nên đẹp hơn. Rực rỡ hơn, tôi phát hiện ra lúc anh cười còn tươi hơn ánh nắng, đẹp đẽ còn hơn buổi sớm bình minh ngoài kia. Chỉ cần đứng một chỗ nhìn anh thôi, tim tôi bỗng chốc vì người đàn ông đó mà đập loạn lên trong lồng ngực. Cố gắng nốt mấy hôm, dãn việc ra rồi nghỉ ngơi, lúc đó anh cho em nghỉ hẳn một tuần. Vẫn được hưởng lương 100% chứ ạ? Ừ, 100% lương, không trừ bữa nào. Thế thì khi nào được nghỉ, em mới xếp đến nhà em ăn cơm nhé. Nhà em lâu lắm không có người dọn, tự nhiên em lại nhớ đến sếp. Anh suy nghĩ lại rồi, trừ em 50% lương. Tôi vội vàng phản bác, ấy đừng, em chỉ đùa thôi mà, khi nào sếp đến em đảm bảo dọn nhà sạch sẽ, cơm nước đầy đủ, không dám để sếp động tay động chân vào việc gì đâu ạ. Thế còn được, vâng ạ, mới sếp uống cà phê, em mới pha còn nóng đây này. Sau ngày hôm ấy, đêm nào tôi với anh cũng cùng nhau tăng ca, cho đến gần sáng. Công việc quá nhiều mà không có ai phối hợp ăn ý trong thiết kế như tôi và anh, cho nên suốt quá trình làm việc chỉ có hai người chúng tôi. Trong thời gian đó cũng có mấy hôm, anh Long cũng đến, nhưng vì làm mãi không xong, còn chậm tiến độ của tôi và Quang nên lại bị đuổi về. Có hôm tôi đang tất tuổi ăn cơm tối để kịp giờ đến công ty Tăng Ca, tự nhiên thấy con Ngọc gọi điện, vừa nghe máy đã thấy nó chửi đồng. Có đứa có trai nên quên bạn rồi quên hết tình nghĩa rồi, tình bạn 10 năm có chắc bền lâu? Gì đấy? Mày đang hát à? Mày hát thì có, sao dạo này không gọi điện cho tao hả? Bảo bận lắm bù đầu luôn, công việc chất đống đầu. Thiếp, lão quang kia bóc lột sức lao động của mày dã man thế, mày tình nguyện à? Chứ còn gì, trả lương tăng ca ba trăm phần trăm tội gì mà không làm? Đúng là cái loại tham tiền, thấy tiền là tít mắt, không còn biết đến thế giới xung quanh nữa. Còn Yến, nó hút sạch tiền tiết kiệm của tao rồi, giờ tao phải lăn ra đi làm để bù lại chứ, nếu không lúc ốm đau chả chết đói à. Mẹ cái con ồn đấy, sao nó cứ ám quẻ mầy mãi thế không biết nhỉ. Chờ đấy rồi xem, tao hốt người yêu nó này. À, thế lâu nay có thấy nó đến công ty nữa không? Không, ít thấy lắm. Thế có thấy ông Quang liên lạc với nó không? Có mấy lần tao nghe lỏm ông ấy nói chuyện, nhưng không biết có phải nói với con Yến không? thấy bảo là ư anh biết rồi thì nào dối anh gọi lạ nhỉ lẽ ra yêu nhau thì phải quấn quýt chứ sao ta cứ thấy nghi ngờ thế nào ấy mà ông Quang dạo này ở công ty suốt ngoài lúc đi ký hợp đồng ra thì cứ như mọc rễ ở công ty ấy gần một tuần nay đêm nào cũng tăng ca đến sáng với tao gì cơ bọn mày tăng ca riêng với nhau á đừng nói vớ vẩn ông ấy chưa bao giờ nói gì quá đáng cả hành động quá đáng cũng chưa Chỉ có lúc tao ngủ quên Thì đắp chăn cho tao thôi Lạ quá lạ Hay là ông ấy thích mày rồi Thích gì mà thích Chưa thấy tỏ thái độ gì cả Ông này là người cuồng công việc Lúc nào cũng chỉ thích làm việc thôi Mày xem nhân cơ hội này triển luôn đi Lửa gần dơm lâu ngày cũng bén Mày cứ cầm bật lửa cho một mồi vào Xem có cháy không Thôi mày đừng có xúi dại tao Tao ăn cơm đây Đợi mấy hôm nữa giãn việc Tao mời mày đi ăn lẩu Mày hẹn tao BBQ từ 8 đời rồi đấy Ngồi đấy chờ lầu của mày Chắc tao thành cổ hiêu Cứ bình tĩnh Rồi kiểu gì cũng được ăn thôi bài bạn yêu Love you Tối đó mấy lời của con Ngọc Cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy gần đây Tôi với Quang thân thiết hơn rất nhiều Dù vẫn dừng ở mức độ quan tâm Giữa sếp và nhân viên Nhưng mà có nên lúc này cho một mồi lửa Để xác định mối quan hệ luôn không Tôi sợ tôi không giấu được con Yến bao lâu nữa, mà đến khi bung bét thì lại càng khó. Tôi đắn đo đến hơn nửa đêm, mãi mới hạ quyết tâm pha cho quang một cốc cà phê, rồi mang vào xem như thế nào. Lâu nay tăng ca, chúng tôi cũng mỗi người một góc, không ai làm phiền ai, mà chỉ giao tiếp bằng mạng nội bộ. Khi nào cần chỉnh sửa gì khó quá, thì nói qua mạng, anh mới ra ngoài tìm tôi thôi. Còn lại, trong đêm tôi chưa bao giờ dám bước chân, vào căn phòng có ba mặt kính đó, tôi đứng bên ngoài gõ cửa mấy tiếng mà không thấy bên trong có động tĩnh gì, lại khẽ gọi xếp ơi, mà không thấy ai trả lời. tôi tưởng anh ngủ quên nên đang định thôi, thế nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lát sau tôi lại dám tự động mở cửa ngó vào. anh ngồi tựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng bừng, hình như sốt cao, nên chán vẫn còn vã lấm tấm mồ hôi. Tôi thấy thế thì giật mình vội vội vàng vàng chạy vào không dám đụng vào người anh mà cứ đứng trước bàn gọi Anh ơi! Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng mãi đến tiếng thứ tư mới thấy anh từ từ mở mắt trong mắt còn đầy tia máu đỏ hơn cả sắc mặt Thấy tôi, anh cố gắng ngồi thẳng dậy rồi đáp giọng nói đã khẳng đặc Ơi! Sao thế em? Anh ốm à? Em mang cà phê cho anh mà gọi anh không thưa Ừ! Không sao đâu Em cứ để đấy tí anh uống Tôi đặt cà phê xuống bàn rồi định quay đi Nhưng đi được hai bước Trong lòng cứ nóng như lửa đốt nên quay lại Chẳng biết lấy can đảm từ đâu Mà tôi đưa tay sờ lên trán anh Đụng vào tôi còn tưởng mình bị bỏng. Anh... anh sốt cao rồi Sốt cao lắm Ờ anh không sao đâu Sốt thế này mà không sao Đợi em tí Tôi chạy ra ngoài lấy cặp nhiệt độ Xong lại cầm một chậu nước ấm với khăn mặt mang vào Tôi đặt chậu nước xuống rồi bảo anh anh ra ghế nằm đi em cập nhiệt độ cho anh không sao thật mà ngủ tí là khỏi thôi xếp ơi anh là người trả lương cho em đấy anh mà bị làm sao thì ba trăm phần trăm lương của em hơn một tuần nay ai trả anh ra ghế nằm đi em cập nhiệt độ cho thấy tôi nói thế anh không từ chối nữa mà cố miễn cưỡng nở một nụ cười tôi thấy anh yếu quá chắc là do mấy tuần vừa qua lao lực quá độ nên kiệt sức rồi Thế là đành phải đi lại gần đỡ anh. Anh cứ bám chắc vào em không ngã. Anh đi được. Bây giờ anh là bệnh nhân, không phải là sếp. Anh nghe lời em. Đi, nào, nằm xuống đây. Tôi đỡ anh nằm xuống ghế. Nhưng mà anh cao quá. Nên nằm kiểu gì cũng không thấy vừa. Tuy nhiên cũng hết cách. Giờ tôi không cõng anh đi bệnh viện được. Nên đành bảo anh nằm tạm đấy. Sau đó đưa cặp nhiệt độ cho anh. Đến khi rút ra thấy thủy ngân chỉ 40 độ C. Ôi mẹ ơi! Sốt cao thế này mà lại bảo không sao Cao thêm tí là co giật rồi Tôi vừa nói vừa giật khăn đắp lên chán anh Còn Quang thì sốt cao quá Nên cứ mơ mơ tỉnh tỉnh Lúc nào tỉnh thì bảo tôi đi ngủ đi Lúc nào ngủ mê thì im re như chó cuốn Tôi không dám ngủ Mà cứ thức cả một đêm để giặt khăn Rồi thay khăn Ngồi canh anh xem có hạ sốt không mãi đến khi gần sáng mới thấy chán anh đỡ nóng Quang mở mắt ra nhìn tôi Việc đầu tiên anh làm là nhíu mày Sao em vẫn chưa đi ngủ Em đang canh tiền Anh cứ ngủ đi Chịu khó ngủ một lúc nữa xem có hạ rốt tiếp không Anh sở tay lên chán Thấy khăn vẫn ấm Dưới chân tôi còn có một chậu nước Lập tức lại cau mày chặt hơn Tôi tưởng anh sẽ bảo tôi đi ngủ nữa Nhưng cuối cùng Quang lại nói Nãy em chạy ra tận cuối hành lang Để lấy nước ấm à Vâng gần mà chạy có tí là đến Trong phòng kia có vỏi nước ấm Em vào đó lấy đi Sau khi lấy thêm một chậu nước ấm nữa, ra bên ngoài thì đã thấy anh ngủ. Tôi với tay lấy khăn từ trên đầu anh xuống, tiếp tục giặt sạch rồi đắp lên. Đúng lúc định rút tay về thì cổ tay bỗng dưng bị anh nắm lại. Anh nắm rất chặt, những ngón tay đẹp đẽ, siết chặt ra thịt tôi. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!